Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp tự chuyện trò chuyện với cõi vô hình của nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm điểm báo chức Thỉnh thoảng tôi ngủ mơ thấy một số điều trong mộng Rồi sau này chuyện xảy ra đúng như vậy Cũng có khi tôi buồn miệng nói như từ trong vô thức về những điều sắp xảy ra Tiếc rằng người đời chẳng mấy ai tin lời tôi nói Chỉ đến khi chuốc lấy hậu quả khôn lượng người ta mới thôi bảo tôi là hoang đường Hay lời nói của con điện Nhưng lúc ấy thì đã muộn mất rồi Những lúc như vậy tôi cảm thấy có lỗi Vành khăn trắng trên đầu Một trong những lần báo mộng hàn sâu nhất Trong ký ức của tôi Xảy ra trong khoảng thời gian trước khi bố tôi qua đời Chiến tranh tháng 2 năm 1979 nổ ra Lũ giặc hung hăng tràn qua biên giới xâm phạm bờ cõi tổ quốc ta Nhân dân Lào Cai cùng với các tỉnh biên giới phía Bắc Kiên cường chống trả Máu ra thấm đẫm dài biên cương thiêng liêng Anh cả tôi hy sinh ngoài mặt trận Gia đình thương xót vô cùng Mãi sau này mới tạm ngồi ngoài Riêng bố tôi Bề ngoài tỏ vẻ vững vàng vui vẻ Đợi bà còn yên tâm Nhưng trong lòng vẫn kìm ném nỗi thương xót anh tôi không ngồi Với thương lòng đó âm thầm gặm nhấm làm tổn hại sức khỏe của ông Một buổi sáng mùa thu Tôi cùng các bạn đang chơi đồ hàng ở vườn cam trước cửa nhà bất chợt nhìn ra đường thấy bố đi về với dáng vẻ mệt mỏi lào đạo thường bố vô cùng Tôi bồi ngồi nức nở rồi bỏ ngang cuộc chơi chạy vào nhà lục lòi tìm kiếm Một lúc sau tôi với được cái túi dài bằng vải màu trắng mà mẹ thường dùng để lọc bột làm bánh rán Tôi chín cái túi đó thành vành khăn trắng rồi đổ trên đầu Thảm nhiên trở lại vườn cam tiếp tục chơi cùng các bạn Đến buổi trưa nhìn thấy anh hai đi làm đồng vẻ Tôi vội vàng tháo vành khăn trắng ra khỏi đầu Mà vẫn không hề biết tan thương sắp đổ xuống gia đình mình Đêm hôm đó Trong giấc mơ tôi thấy anh cả đã hy sinh Mặc bộ quần áo rằn di Thắt lưng đeo khẩu xuống ngắn Về đứng ở đầu giường Mặt ổ rũ không nói lời nào với tôi Rồi lặng lặng bỏ đi Đêm thứ hai Tôi lại mơ thấy anh cả Vẫn khuôn mặt buồn giàu đau đau Anh âm thầm Đứng khóc trước giường tôi giấc mơ đêm thứ ba Thì khác hẳn Anh hiện về với vẻ hớt hại Chạy ùa vào trong nhà khóc nấc lên Anh nói với tôi rằng Anh muốn cứu bố nhưng không thể Bố sắp về với tổ tiên rồi Tôi gào lên Sao lại thế Em không muốn mất bố Anh đừng để bố chết Anh nhìn vào mắt tôi khẽ nói Phải chấp nhận thôi em ạ Một tháng sau Tàng thương đau đớn đã đổ sập xuống gia đình tôi Bố tôi qua đời Ông Gia Ni mãi mãi không trở về với chúng tôi nữa Điểm báo oan nghiệp đám hai Đêm đến, tôi hay ngủ mơ về một thế giới kỳ lạ chưa từng gặp bao giờ. Trong một giấc mơ nghiệt ngã, tôi cảm nhận được điều đau lòng mà không muốn tin sẽ là sự thật. Đó là vận mệnh của chồng tôi. Anh không thể sống qua 49 tuổi. Tôi thường làm nhảm nói ra cái điều kinh khủng ấy, nhưng không hay biết mình đang nói về điều gì. Hiện cho nhiều người thân trong gia đình Bạn bè mắng tôi là nói gặp Chồng còn sống sợ sợ Vậy mà nói lung tung anh ấy sẽ chết Về phía chồng tôi Anh cũng rất bực Anh cho rằng tôi có ý khác Muốn chồng chết Tự nhiên tôi thấy mình thật cô đêm Chẳng có ai hiểu tôi để mà chia sẻ Tôi không muốn điều này xảy ra đâu Tôi không muốn những điều xui xẻo đến với gia đình mình thế nhưng không kiềm chế được miệng tôi cứ tự nói ra. Có lúc nói ra, rồi tôi mới giật mình, nên tự lấy tay tát vào miệng đọng đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net